cú và chim gáy. Một con chim gáy gặp một con cú mèo. Chim gáy hỏi: "Chị định đi đâu đó?" Cú mèo nói: "Tôi sắp đi sang ở bên hướng đông rồi." Chim gáy liền hỏi: "Tại làm sao chị phải ra đi?" Cú mèo trả lời: "Ở đây, thiên hạ ghét tiếng kêu của tôi, nên tôi phải tìm đường sang bên ấy." Chim gáy lại nói: "Hay là chị có thể đổi tiếng kêu của mình được không?" chị không đổi tiếng kêu thì sang bên ấy, Thiên hạ nghe tiếng kêu của chị cũng lại ghét bỏ mà thôi. Đầu cũng vậy mà. Cứ như ý chị, chi bằng tôi rút cổ, thu cánh lại im lặng suốt đời là khỏi đi đâu.